Chấn động này có vẻ cũng không ảnh hưởng đến một số người đứng xem. Ngược lại, Lôi Cương cảm nhận được linh khí của mấy người xung quanh trong đại viện dao động. Xem ra người bất mãn không chỉ có một mình lão nhân áo xanh. Sức mạnh dữ dội của Đức Vũ khiến những người tu luyện kính nể cũng có một vài người né tránh ánh nhìn của Đức Vũ. Cuối cùng sau khi suy nghĩ, 20 người tu luyện rời khỏi tiểu đội. Đức Vũ cũng không thèm liếc mắt nhìn những người đã rời đi. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn có ai muốn đi nữa không Đức Vũ quát lạnh lùng. Mấy người lý mặt nhìn Đức Vũ với ánh mắt kiên định. Tốt! Còn lại 29 người. Từ hôm nay trở đi. Các người chính thức trở thành đệ tử của đội 19 thuộc đại đội thứ 9 của Phụng Thiên dưới thống lĩnh Diệt Lãnh. Đức Vũ nói hồn hậu, đảo mắt qua mọi người, lại nói tiếp một năm sau sẽ là lúc các tiểu đội của Phụng Thiên tỉ thí. Trong vòng một năm, các người có thể tìm hiểu làm quen với nhau. Nhớ kỹ, một người hùng mạnh cũng sẽ khiến một tập thể hùng mạnh hơn. Hy vọng sau một năm, các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, Đức Vũ nhìn lôi cương một cách sâu xa ý nhị, rồi xoay người rời đi. Lôi cương nhìn thần người ra một lúc rồi lại ngồi xếp bằng tiếng nhập trạng thái tu luyện. Nhưng lôi cương không tu luyện. Với hạn một năm sau tỷ thí... Chỉ cần không vượt qua cương đế thiên giai là có thể nắm chắc chiến thắng. Lúc này lôi cương vô cùng hiếu kỳ đối với bảo tháp tu luyện thần bí của Phụng Thiên. Tên Đao Ngân hay Đức phủ cả người tỏa ra mùi máu tanh. e rằng cũng không phải đơn giản. Rất thể có liên quan lớn đến bảo tháp bí mật của Phụng Thiên. Nghĩ đến đó, lôi cương chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía một tòa tháp lớn ở sâu bên trong thành phụng thiên. Cô đôn trai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 312 tương trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 312 tương trợ. Nhóm dịch me trai em. Một tháng sau. Lôi cương đã ngồi ở đây tu luyện được một tháng Cũng dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện Nhưng ngày hôm đó Lôi cương đột nhiên mở hai mắt Nhìn về phía cửa đại viện Lý mặt hình như cũng cảm nhận được gì đó Mở hai mắt nhìn về phía cửa đại viện Sau một lát Thấy có một đám hơn 10 người tiến vào bên trong đại viện Dẫn đầu là một gã khuôn mặt anh Tuấn Lông mày lưỡi mát Ánh mắt trong đầy cơ trí Đội trưởng Bạch Vân Đây là tiểu đội 19 Thuộc đại đội thứ 9 Của thống lĩnh Diệt Lãnh Đằng sau thanh niên anh Tuấn bước ra một gã nam tử Nhỏ gầy lấm la lấm lét Ánh mắt đã qua Mấy người lôi cương Khó miệng nhát lên cười treo tức Ta là tiểu đội trưởng Đội 1 thuộc đại đội thứ nhất Của thống lĩnh Khiên Vưu Tên là Bạch Vân. Hôm nay đến đây để khiêu chiến với tiểu đội 19 các ngươi. Không biết ai có thể ra tiếp chiến người thanh niên tên Bạch Vân. Giọng nói lanh lãnh. Không làm người ta cảm thấy liều lĩnh mà trái lại là cảm giác tự tin vô cùng. Lôi cương thần người ra sưởng sốt không ngờ tu luyện được một tháng đã có người tới khiêu chiến. Lôi cương cũng không biết Bạch Vân là người nổi bật trong lần tuyển nhận đệ tử mới của Phụng Thiên lần này. Sau khi đánh bại được tiểu đội trưởng trước thì lên thay thế vị trí. Sau đó Bạch Vân dẫn theo tiểu đội một đi khắp các tiểu đội ở Phụng Thiên. Những người cấp cao ở Phụng Thiên cũng mặc kệ. Ngồi xem. Dường như không muốn can thiệp vào chuyện khiêu chiến trong các tiểu đội. Tiểu đội trưởng đội 1 thuộc đại đội thứ nhất của thống lĩnh Khiên vương không phải là Lê Ý sao gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm vào Bạch Vân nói. Ha ha, đội trưởng Lê Ý đã thu trong tay đội trưởng Bạch Vân. Hiện giờ đội trưởng của tiểu đội 1 là Bạch Vân tên nam tử nhỏ thó bí ẩn nói. Khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, giống như là chính hắn chiến thắng Lê Ý vậy. Ngươi thắng được lê ý sao gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị biến sắc ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đánh giá Bạch Vân. Bạch Vân nhìn gã thanh niên một cách lạnh lùng rồi liền đảo mắt nhìn mọi người, rồi dừng lại chỗ lôi cương. Trong ánh mắt có phần kinh ngạc, lôi cương nhìn Bạch Vân một cách lạnh nhạt, tu vi cương đế hoàng giai. Trong số những đệ tử mới có cả cao thủ cấp cao như thế này Không có khả năng Lê Ý là cương đế huyền giai Còn ngươi là cương đế hoàng giai Làm sao thắng được gã gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói một cách không tin nổi Gã nói khiến lôi cương nhíu mày Gã thanh niên này biết rõ như lòng bàn tay các đội trưởng của các tiểu đội trong Phụng Thiên sao Ê, rằng nhất định có người đứng đằng sau ở phụng thiên này. Ngươi cũng biết câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chứ. Vậy rốt cuộc là đệ tử tiểu đội 19 của các ngươi không tiếp chiến sao? Không có ai tiếp, vậy lá cờ này sẽ cắm ở đây. Gã nam tử nhỏ thó cười ôm trầm. Tay phải xuất ra một cây cờ màu đỏ cao một thước. Trên lá cờ có chữ tiểu đội 1. Gã nam tử lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chầm chầm Bạch Vân trong lòng phẫn nộ vô cùng nhưng cũng không động thủ. Gã Bạch Vân kia có thể thắng được lê ý, vậy thì lúc này y không phải là đối thủ của gã. Những người tu luyện còn lại cũng đều trầm mặt trong lòng như rơi xuống vực thẳm. Gã thanh niên đó có thể chiến thắng được cao thủ cương đế huyền giai. Sợ rằng một năm sau tỉ thí cũng vô vọng tiến nhập Hóa ra tiểu đội 19 thực lực cực mạnh của đại đội trưởng Đao Ngân cũng chẳng có gì hơn là thế này Bạch Vân nhìn Lôi Cương một cách tập trung cao giọng nói Lôi Cương nhìn mắt Bạch Vân Cũng có cảm giác là gã Bạch Vân này nói là nhầm vào mình Nhưng Lôi Cương cũng chẳng có chút ý đối địch nào Hai mắt nhắm lại. Đi thôi, xem ra lần này Phụng Thiên tuyển nhận toàn những phế nhân. Bạch Vân nhìn về phía lôi cương với ánh mắt có chút thất vọng, lo lắng nói chuẩn bị xoay người rời đi. Đứng lại quân thắng tức giận nhìn chầm chầm vào Bạch Vân. Nhảy dựng lên. Hai tay nắm chặt. Cơ thể cao lớn giống như ngọn tháp bằng sắt Âm hai quyền tay của quân thắng va chạm thành tiếng xé gió. Ánh mắt như một con mảnh hổ nhìn chầm chầm Bạch Vân. Những người tu luyện còn lại nhìn quân thắng phẫn nộ. Sau một lát trần trừ toàn bộ đều đứng lên. Nhìn chầm chầm Bạch Vân một cách lạnh lùng. Ha ha, đội trưởng Bạch Vân, những người này chưa đủ tư cách để ngươi ra tay. Tên nam tử nhỏ thó cười lấy lòng nói. Lúc này, nam tử nhỏ thó bước lên trước một bước. Nói với quân thắng một giọng chẳng đáng tiểu tử. Để Lưu Sơn ta xem thực lực của ngươi có giống như hình thể cường tráng của ngươi không. Nói xong, thân thể Lưu Sơn nhán lên, hóa thành một ảnh ảo nhằm phía quân thắng lao đến. Ánh mắt quân thắng đầy phẫn nộ. Nhìn Lưu Sơn đang tới Cười nhe răng Hai tay nắm chặt Chuẩn bị một đòn đánh toàn lực Khi ảnh ảo xuất hiện trước mắt quân thắng Thì hai tay quân thắng bỗng nhiên đánh ra quyền Tạo thành tiếng động ầm ầm vang lên Âm hai tiếng động vang lên Đòn tấn công của quân thắng đánh vào khoảng không Ảnh ảo của Lưu Sơn đã biến mất Bỗng nhiên Mặt đất chỗ quân thắng đang đứng đột nhiên biến động. Đất biến thành một hình bàn tay lớn bắt lấy hai chân quân thắng. Đang lúc quân thắng ngây người thì thân ảnh của Lưu Sơn lại hiện ra lần nữa. Một đường ánh sáng lạnh hình mũi nhọn hướng phía cổ của quân thắng phạt tới. Cảm nhận được đòn uy hiếp trí mạng quân thắng trong chốc lát không phản ứng nổi. Nhìn mũi nhọn lạnh lùng đánh về phía mình với một ý nghĩ trống rỗng. Đinh một tiếng kim loại chạm nhau vang lên. Khiến trong lòng Lưu Sơn đang cầm thanh kiếm nhỏ đánh út về phía quân thắng chấn động. Một lực bạo phát như nước lũ cuộn trào mãnh liệt đánh vào cơ thể. Lưu Sơn chỉ cảm thấy khí huyết trong người sôi trào. Từ ít hầu phun ra một tia máu tươi lên trên mặt quân thắng. Thân thể Lưu Sơn bay ngược lại Bạch Vân ở phía sau nhánh lên Tiếp được thân thể Lưu Sơn đã trở nên mềm nhũn Ánh mắt sắc bén vô cùng như diều hâu nhìn về phía quân thắng Còn quân thắng dính đầy máu tươi ánh mắt dại ra khiếp sợ nhìn sự việc biến đổi dị thường Làm sao tự nhiên gã kia lại bị thương nặng như vậy Thấy hai bên trái phải quân thắng đều không có kẻ nào. Cộng với vẻ mặt không giải thích được của quân thắng. Sát khí trong mắt Bạch Vân thoáng hiện lên. Chẳng lẽ gã không thấy được động tác của người nọ sao? Bạch Vân đảo mắt qua mười mấy người tu luyện phía sau quân thắng. Cũng không thấy những người này có động tĩnh gì. Mà Lưu Sơn bị thương nặng. Chứ không phải gã nam tử khôi ngô bị thương nặng. Chứng tỏ có người âm thầm tương trợ. Nhưng điều khiến trong lòng Bạch Vân ngưng trọng chính là không thấy được động tác của người nọ. Chỉ mơ hồ bắt được hình bóng chật lóe qua mà thôi. Cuối cùng, Bạch Vân nhìn chằm chằm vào lôi cương. Ban đầu vẫn đang ngồi xếp bằng. Bây giờ lại đứng một chỗ. Ánh mắt nhìn Bạch Vân một cách lạnh nhạt. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Bạch Vân suy xét cẩn thận, Bạch Vân nhận ra không biết hắn đứng lên từ lúc nào. Không chỉ có Bạch Vân, kể cả mấy người lý mặt đều ngẩn người nhìn. Khó có thể tin được thân thể Lưu Sơn biến thành mềm nhũn. Mà ánh mắt mấy người tu luyện phía sau Bạch Vân cũng tràn ngập vẻ kinh sợ kể cả hình bóng bọn họ cũng không bắt kịp. Lưu Sơn gần lấy được đầu của quân thắng bỗng nhiên bay ngược ra rơi vào tình thế sống chết chưa biết. Không khí toàn bộ đại viện trở nên kỳ dị lạ thường hết sức chỉ có một mình Bạch Vân nhìn chầm chầm vào lôi cương. Lôi cương lạnh nhạt nhìn Bạch Vân khuôn mặt hết sức thản nhiên. Người cứu quân thắng điếp xác là Lôi Cương. Nếu hắn không ra tay thì vị nam tử hào sản này không bị thương nặng thì cũng hồn tiêu phách tán. Trong nháy mắt tốc độ của Lôi Cương tăng đến cực hạn. Nhanh đến mức những người tu luyện này căn bản là không có cách nào bắt được. Tay phải quệt máu dính trên khuôn mặt. Quân thắng nhìn quanh bốn phía Cao giọng nói không biết vị tiền bối nào cứu mạng. Quân thắng vô cùng cảm kiếp làm sao quân thắng không biết là có người âm thầm tương trợ. Hơn 10 người đồng thời nhìn quanh bốn phía, dường như muốn tìm ra rốt cuộc là vị cao thủ nào đã cứu quân thắng. Chỉ có một mình Bạch Vân không động đậy, mắt nhìn chầm chầm vào lôi cương không rời. Là người Bạch Vân kết luận là lôi cương Giọng nói nghiêm trọng hết sức Cô đôn trai Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 313 đòn nặng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 313 đòn nặng Nhóm dịch me trai em Lôi cương lặng lặng nhìn Bạch Vân Không gật đầu cũng không lắc đầu Giống như là không nghe thấy Bạch Vân nói Hắn gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị thấy Bạch Vân nhìn chầm chầm vào lôi cương thì phát ra tiếng cười nhạo Nói một tháng trước Người kia đã đánh hắn bị thương nặng Vậy mà ngươi lại tưởng là hắn sao? Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói khiến ánh mắt Bạch Vân đang nhìn chầm chầm vào lôi cương trở nên sượng sốt Lại quan sát lôi cương lần nữa Một lúc sau mới đảo qua nhìn mọi người cao giọng nói Lưu Sơn bị thương nặng. Cũng có nghĩa là tiểu đội 19 các ngươi đã tiếp chiến. Bây giờ có ai muốn đánh một trận với Bạch Vân ta không vẽ mặt Bạch Vân băng giá đảo qua các đệ tử của tiểu đội 19. Lưu Sơn bị thương nặng mà không tìm ra người nào làm. Điều này khiến Bạch Vân nổi lửa giận. 29 đệ tử của tiểu đội 19 nhìn nhau Không có một người nào bước lên Dù sao Bạch Vân cũng là cương đế hoàng giai Tu Vi thấy được ngay trước mắt Trong 29 người không ai đạt được cương đế Người duy nhất đạt được thì đã bị Đức Vũ chém chết Nếu như không ai tiếp chiến Như vậy kể từ hôm nay Tiểu đội 19 của các ngươi chính thức là kẻ bại trận của tiểu đội 1 chúng ta. Bạch Vân nói xong liền quay đầu rời đi. Vừa lúc tới cửa thì dừng lại. Hai mắt nhìn chầm chầm vào người đang đứng ở cửa đại viện. Người đứng ở cửa đại viện chính là đội trưởng của tiểu đội 19, Đức Vũ. Đức Vũ liếc mắt lạnh nhạt nói nghe danh cao thủ trẻ tuổi Bạch Vân đánh bại lê ý. Hôm nay thấy cũng là hạng người lỗ mãn. Ta Đức Vũ là đội trưởng của tiểu đội 19. Ta chưa đến thì làm sao có thể để cho tiểu đội một các ngươi đánh bại Đức Vũ nói xong liền đi về phía trước. Nhìn Lý mặt đang ngẩn người. Cao giọng quát Đức Vũ ta cứ tưởng là các ngươi so với nửa số người tu luyện đã rời đi kia có khí phách hơn. Không ngờ các ngươi không đánh mà thua. Tu vi của tên Bạch Vân này chỉ là cương đế hoàng giai. Tiểu tử này so với các ngươi còn thấp hơn mà các ngươi lại sợ hãi Bạch Vân. Xem ra ta đã nhìn lầm các ngươi. Tại Phụng Thiên này, thực lực đại diện cho địa vị. Nếu như ngươi đủ thực lực, Thì hãy khiêu chiến đại thống lĩnh. Nếu ngươi thắng, Thì có thể thay thế vị trí của đại thống lĩnh. Trở thành đối tượng ngưỡng mộ của hơn 10 vạn đệ tử thành phụng thiên này Muốn sống sót Muốn kẻ khác ngưỡng vọng Thì phải chứng minh thực lực Trong 29 người các ngươi Có mấy người làm ta cảm thấy uy hiếp Ta cũng không biết tại sao các ngươi che giấu thực lực Thế nhưng hôm nay bị tên tiểu bối này không đánh mà thua Cho dù tu vi các ngươi có cao, các ngươi cũng không có năng lực vì các ngươi không có tâm của người cường giả. Thân là một cường giả. Nếu không có tấm lòng của một cường giả như vậy các ngươi chỉ để cho người ta sai khiến Đức Vũ càng nói càng sắc bén chói tai. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị. Đức Vũ nói khiến sắc mặt 29 đệ tử của tiểu đội 19 đờ đẫn Nhưng rất nhanh trở nên cương nghị Có lẽ khí thế tăng lên mạnh bạo khiến Bạch Vân kinh hãi Được Nói rất hay gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên cao giọng quát Toàn thân tỏa ra lửa Dường như biến thành một người lửa Nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh sôi trào gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị bước lên phía trước một bước nở nụ cười âm trầm nhìn chằm chằm vào Bạch Vân đồng chiến ta đầu tiên định ẩn giấu thực lực định khi nào tỷ thí mới để lộ nhưng xem ra lúc này không có người giáo huấn thì ngươi càng thêm cuồng ngạo. Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị vốn dĩ Tu Vi là cương hoàng địa giai nhưng lúc này đột nhiên trở thành một kẻ khác không thấy rõ được Tu Vi. Trong lòng lôi cương chấn động. Gã đồng chiến kia Tu Vi là cương đế huyền giai. Vậy mà che giấu khiến hắn trước đây không hề phát hiện. Đồng chiến ta lưu luyện bao nhiêu năm, một thời tuổi trẻ chỉ bội phục không quá hai người. Một người là lôi ma có thân thể tam thuộc tính, người thứ hai là kim cuồng chiến. Về phần bạch vân nhà ngươi, vốn dĩ định cho ngươi thảm bại khi tỷ thiết, nhưng xem ra cần phải làm ngay lúc này. Đồng chiến cười âm trầm, hai mắt đầy chiến ý, nhìn chầm chầm vào bạch vân. Lôi cương đứng lặng lặng tại chỗ, nhìn vào mắt đồng chiến, rồi hướng về phía lý mặt. Nhưng khiến cho lôi cương kinh ngạc chính là lý mặt cũng là cao thủ cương đế hoàng giai. Vậy mà áp chế thực lực xuống còn cương hoàng thiên giai. Lúc nãy Đức phụ nói giống như là kiếp thiết bọn họ. Làm hiện ra đúng thực lực của bọn họ. Nhưng khiến lôi cương buồn bực chính là trong 29 người. Ngoài lý mặt, đồng chiến còn có ba gã cao thủ cương đế. Trong đó có một vị lão nhân áo đen. Một gã nam tử trung niên mặc áo đạo khổng. Một gã thanh niên mặc như trẻ con. Vốn tưởng chỉ có mình hắn che giấu thực lực. Không ngờ là còn nhiều người cũng thế. Hơn nữa hắn lại không có cách nào phát hiện ra. Đại sư Huynh Ta đã sớm biết Huynh che giấu thực lực rồi. Đến khi chúng ta gia nhập Phụng Thiên rồi mới để lộ toàn bộ thực lực. Lý lực nhìn Lý mặt ánh mắt tràn đầy kiết động biết nói. Lý mặt cười nhạt nhìn Lý lực không nói gì thêm, rồi lại nhìn Bạch Vân. Đồng thời cảm nhận được năm luồng khí tức còn cao hơn mình, khuôn mặt Bạch Vân co giật ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trong thoáng chốc gã tỏ vẻ xấu hổ và giận dữ. Còn đám đệ tử cuồng ngạo phía sau gã thì đều lùi lại vài bước. Ánh mắt nhìn những cao thủ của tiểu đội 19 một cách sợ hãi. Đức Vũ dần dần lùi lại một bên, hai mắt đảo qua mọi người, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Đức Vũ cũng không ngờ trong 29 người lại có nhiều người ẩn dấu thực lực như vậy. Hơn nữa khiến trong lòng Đức Vũ kinh ngạc chính là người tên Cương Ma. Cương Ma vừa tiến đến thì Đức Vũ đã chú ý, vốn tưởng hắn là một cao thủ, nhưng một tháng trước đánh với quân thắng bị thương nặng, khiến Đức Vũ vô cùng thất vọng. Nhưng hiện tại nhìn ánh mắt thản nhiên của Cương Ma với sắc mặt gặp nguy hiểm không thay đổi lúc đó khiến Đức Vũ trầm tư. Ánh mắt và sắc mặt như vậy chỉ có thể là loại người tu vi cực cao mới thể hiện ra được. Đức Vũ nhớ kỹ có một người cũng giống với cương ma lúc này Đó là thống lĩnh trước kia tên Chi Tranh và sau này là thống lĩnh Diệt Lãnh Đó cũng là bốn vị thống lĩnh duy nhất mà Đức Vũ kính nể trong lòng Lúc này lôi cương khiến Đức Vũ cảm thấy như một con mảnh thú đang ẩn nắp chờ thời để đánh một đòn thật nặng Thế nhưng nghĩ đến khi bị quân thắng đánh bại Trong lòng Đức Vũ lại chần chừ Khi nhìn sâu vào trong mắt Lôi Cương Ánh mắt Đức Vũ kìm lại Nhìn đại viện đầy sát khí Đức Vũ liền nhận ra lúc này không cần phải động thủ Lôi Cương cảm nhận được ánh mắt của Đức Vũ Trong lòng không khỏi tán thưởng gã Đức Vũ vừa mới nói mấy câu mà khiến cho những cao thủ che giấu thực lực này lộ rõ toàn bộ. Hơn nữa lại còn nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Xem ra chắc hẳn là gã cảm nhận được thực lực của mình không phải là Cương Hoàng rồi. Nụ cười nhạc của Lôi Cương cũng không thay đổi, chứng kiến tất cả giống như một người ngoài cuộc. Chỉ có điều Lôi Cương đã có nhận thức khác đối với tên đồng chiến kia. Tên đồng chiến trước mặt cho dù là che giấu thực lực Nhưng tác phong của y khiến lôi cương lầm tưởng y là hạng người vên váo tự đắc Nhưng bây giờ lôi cương cảm thấy đồng chiến cũng không phải đơn giản như vậy Cho dù là ở lòng dạ hay ở thực lực Quân thắng đứng bên cạnh lôi cương Thân thể khẽ run lên Hai tay nắm chặt Khuôn mặt dần dần đỏ lên Cả người tỏ ra chiến ý rất mạnh Một ngày kia ngươi cũng sẽ trở thành một cường giả Sở trường thiên phú lớn nhất của ngươi chính là sức mạnh ghê gớm Ông trời quả là đại chiếu cố ngươi Bỗng nhiên có tiếng hồn hậu truyền đến tai quân thắng Khiến trong lòng quân thắng bốc cháy lên chiến ý hừng hực Giật mình quay đầu nhìn về phía lôi cương Lôi cương thẳng nhiên nhìn quân thắng gật đầu. Lập tức tiến lên vài bước. Hai mắt nhìn chầm chầm vào Bạch Vân nói cương đế hoàng giai mà có thể chiến thắng cương đế huyền giai của Lê Ý. Như vậy thực lực của ngươi đúng là nổi bật trong số những đệ tử mới vào. Lôi cương đột nhiên đi ra khiến Bạch Vân và các đệ tử của tiểu đội 19 đều ngẩn ngơ. Ánh mắt trở nên kinh ngạc. Lẽ nào cương ma này cũng che giấu thực lực Không có khả năng Hắn đúng là cương hoàng hoàng dai Còn quân thắng thì hai mắt dán chặt vào lôi cương Hơi thở trở nên gáp gáp Đức Vũ thì ánh mắt sáng ngời mang theo vẻ chờ mong nhìn lôi cương Đồng chiến cũng không châm chọc gì mà cục mí mắt xuống Hai con ngư nhìn chầm chầm vào thân thể cao thẳng của lôi cương Ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Khuôn mặt Bạch Vân trở nên cứng ngắt vô cùng, lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương nói chỉ bằng cương hoàng hoàng dai của ngươi thôi sao? Chỉ có ngươi lộ ra thực lực vốn dĩ của ngươi mới khiến ta coi trọng được. Lôi cương lắc đầu thản nhiên nói tu vi của ta chính xác là cương hoàng hoàng dai. Thế nhưng tu vi cao thấp dẫn tới cách biệt cũng không xuất hiện trên người ta. Lôi cương vừa nói xong Cũng không để cho mọi người suy nghĩ về câu nói mà chân phải lôi cương đột nhiên hành động Nhanh chóng biến lớn lên Đạt mạnh xuống mặt đất một cái Rầm rầm ảnh toàn bộ thành phụng thiên rung chuyển Những kiến trúc còn lại bốn phía của đại viện sập đổ âm âm Kinh động vô số cường giả trong phụng thiên Trong chốc lát bầu trời không một bóng người của Phụng Thiên bỗng đầy cao thủ bay lượng. Đức Vũ cùng với các đệ tử của tiểu đội 19 chỉ cảm thấy dường như là trời long đất lở, Thậm chí bọn họ không có cách nào đứng cho vững. Đều bay lên không trung. Nhưng chính là chấn động cực mạnh đó trực tiếp đánh bay bọn họ. Trong chút lát bụi nổi lên khắp bốn phía tiếng ầm kinh thiên động địa kèm với tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một lúc lâu sau, lôi cương lại lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn cái hố to dưới chân dài đến vài trăm thước Ánh mắt thẳng nhiên nhìn Bạch Vân dính đầy máu đang nằm chật vật không thể tả trong hố. Từ dưới chân lôi cương có mấy cái khe đen sẫm kéo dài đi bốn phương tám hướng. Đồng chiến, đức vũ, lý mặt đều thần người cảm nhận chấn động cực mạnh. Cả đám đều nhìn lôi cương vẫn đang đứng tại chỗ mà không thể tin được. Đặc biệt thấy cái hố to dưới chân lôi cương trong lòng run rẩy kịch liệt. Đây mới là thực lực chân chính của cương ma sao. Đây là một cú đạp của cương ma mà tạo thành sao Lúc này, sức mạnh của lôi cương giống như một vị thần cổ đại Hơi thở của đồng chiến trở nên gấp gáp Khuôn mặt trắng bệt Vốn tưởng rằng gã che giấu thực lực Không ngờ là người thanh niên một tháng trước còn bị mình châm chọc lại kinh khủng như vậy Đồng chiến không khỏi nghĩ đến câu nói của Gia Gia mà gã vẫn nhớ kỹ núi cao còn có núi cao hơn. Trong những thanh niên đồng lứa có lôi ma. Kim cuồng chiến mới là người cực mạnh. Chính là ngọa hổ tàn long của ngũ giới. Cao thủ có thể nói là nhiều không kể xiết, Chứ đừng nói đến vô thượng giới tối cao kia. Hai tay đồng chiến nắm chặt. Nhìn vào bóng lưng lôi cương mà tràn ngập chiến khí hừng hực Cô, đôn, trai Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 314 thống lĩnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 314 thống lĩnh Nhóm dịch me trai em Lôi cương thực sự mạnh như vậy sao? Chính lôi cương cũng không rõ lắm Nhưng lôi cương biết dưới cương tiên e rằng không có đối thủ. Đặc biệt khi luyện khai thiên, lôi cương không nắm bắt được điếp xác cái gì nhưng lôi cương phát hiện có thể dùng cách luyện tập khai thiên để cường hóa bản thân. Dường như lúc đó các sức mạnh từ xa sư nhập vào trong chính cơ thể mình. Hơn nữa còn có cốt giáp, lôi cương nắm chắc có thể chiến thắng bất kỳ vị cường giả cương đế thiên giai nào. Lôi cương vừa dẫm chân một phát khiến Bạch Vân gần như hồn tiêu phát tán toàn thân mềm nhũng nằm trong hố. Lôi cương lạnh đạm nhìn mấy người đồng chiến bị kiếp thiết, lôi cương cũng giống như vậy. Đức Vũ nói rất đúng. Hắn đến cửu u giới. Định là đi du ngoạn ở Phụng Thiên nhưng trở thành tiêu điểm của thành Phụng Thiên. Cũng tiếp xúc được với nhiều cường giả tài năng và được coi trọng ở Phụng Thiên. Nếu như vẫn che giấu thì sẽ hạ thấp tâm của chính mình. Căn bản sẽ không có cách nào nâng cao thực lực. Chậm rãi ngẫm đầu. Nhìn lên trên bầu trời càng ngày càng nhiều cường giả. Nội tâm lôi cương sôi sụp. Thà để người khác kính nể còn hơn bị người ta cười nhạo. Lôi cương dần dần hiểu ra. Tâm của người cường giả chính là sự tự tin và tự tôn của cường giả. Không để cho người khác châm chọc mình. Gỗ mục hay rừng cây cũng sẽ bị phá hoại. Muốn tránh khỏi nguy hiếp, chỉ có nguy hiểm mới nâng cao khả năng bản thân. Khi đã nghĩ thông suốt, Hai mắt Lôi Cương nhìn về các cường giả trên không trung. Những cao thủ của Phụng Thiên thấy hố đất lớn dưới chân Lôi Cương cùng với những cái khe đen sẫm hướng ra bốn phương tám hướng thì đều kinh ngạc vô cùng. Đánh giá Lôi Cương cẩn thận, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Tất cả đều là do một tiểu tử Cương Hoàng Hoàng giai tạo ra sao? Ánh mắt Đức Phụ nóng bỏng, trong lòng run rẩy. Dĩ nhiên sẽ có một cường giả như vậy trên đời. Một cú đạp có thể tạo nên uy lực như vậy sao? Ba sư huynh đệ Lý Mặc cũng nhìn Lôi Cương ngạc nhiên, ngoại trừ Lý Mặc, Lý Lực và Lý Sư đều khó tin nổi. Quả là thực bất phàm. Che giấu thật tài Lý Mặc nhìn Lôi Cương lẩm bẩm nói, "Cường giả mạnh." "Cường giả mạnh quân thắng run rẩy." Mắt giật dữ dội, nhìn chầm chầm vào bóng lưng cao thẳng của lôi cương lẩm bẩm nói Lúc này có thể nói lôi cương đã tạo cho quân thắng một ấn tượng chấn động không gì sánh được Cho tới bây giờ, quân thắng vẫn tự hào về sức mạnh trời cho Thế nhưng kiến thức nhiều dần lên Quân thắng càng mất đi sự tự hào này Chỉ dám thể hiện với những người tu luyện ngang cấp Còn khi đối mặt với cường giả cao hơn mình một giai Thì quân thắng chỉ biết vận dụng cương kiểu Không thể vận dụng ưu thế của mình Quân thắng vẫn cho rằng mình có sức mạnh trời sinh thế Nhưng lúc đối mặt với cường giả Thì chẳng thấy mình có ưu thế gì Bởi vì sức mạnh của quân thắng chưa được rèn luyện nhiều Không ngờ một người lại có thể đạt được sức mạnh kinh khủng đến như vậy Một đạt mà gây ra lực long trời lỡ đất Cương hoàng hoàng giai mà làm cương đế hoàng giai bị thương nặng Đó chính là do sức mạnh cực lớn Quân thắng nhìn về phía lôi cương mà ánh mắt dần dần rực cháy Trong lòng quân thắng hạ quyết định Nếu như muốn phát huy sức mạnh trời sinh của mình Thì chỉ có người nam tử vĩ đại này là người có thể khiến bản thân mình có thể phát huy năng lực Một gã nam tử trung niên mặc chiến giáp vàng ơn ánh ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào lôi cương Khi thấy Bạch Vân nằm trong cái hố lớn thì hai mắt co giật Thân thể nhánh lên Xuất hiện bên cạnh Bạch Vân Ôm lấy thân thể mềm nhũng của gã Ánh mắt của nam tử trung niên ngưng trọng, nhìn lôi cương thấp giọng nói: Bạch vân là do ngươi đánh bị thương nặng sao? Lôi cương thản nhiên gật đầu. Trong lòng suy đoán thân phận của tên nam tử trung niên, không biết là ai trong bốn vị thống lĩnh của phụng thiên. Hắn đã biết thống lĩnh thiết quân, vậy thì vị thống lĩnh này e, e rằng là một trong ba vị diệt lãnh thiên vương hoặc chiến phong. Tốt, tốt, ngươi là đệ tử của tiểu đội kia hả giọng nói của nam tử trung niên hồn hậu vô cùng Khuôn mặt hiện lên vẻ kiếp động Thấp giọng nói Là cương ma, đệ tử của tiểu đội 19 của thống lĩnh diệt lãnh Lôi cương báo cáo đúng sự thật Tốt, từ hôm nay trở đi Cương ma ngươi trở thành đội trưởng của tiểu đội 1 thuộc đại đội 1 của khiên vương ta nam tử trung niên không tỏ ý trách cứ lôi cương. Trái lại còn có chút kiếp động. Khiên vương, ngươi điều khiển đệ tử của diệt lãnh ta cũng không phải chuyện hợp với lẽ thường phải không đúng lúc này. Từ phía sau khiên vương truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Một gã trung niên nam tử mặc áo đen lạnh lùng hiện lên phía sau khiên vưu, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm vào khiên vưu. Diệt lạnh xuất hiện khiến không ít cường giả trong không trung kiếp động. Rất khó nhìn thấy được bốn vị thống lĩnh của Phụng Thiên. Vậy mà lúc này đồng thời hai người xuất hiện. Hơn nữa quan trọng là hai gã thống lĩnh lại tranh nhau một tên đệ tử. Vô số ánh mắt nhìn về phía lôi cương trong đó thoáng hiện lên những ánh mắt sùng bái hay đố kỵ cũng có. Khiên vương sửng sốt. Quay đầu nhìn về nam tự áo đen lạnh lùng hà khắc phía sau. Ánh mắt kìm lại. Mặt hiện lên một nụ cười nhạt nói diệt lạnh không ngờ ngươi đã xuất quan. Ha ha. Nếu như ta không xuất quan thì tên đệ tử này của ta đã thành đệ tử của ngươi mất rồi Diệt lãnh người cũng như tên Tỏa ra cảm giác âm hàng Giọng nói không lạnh không nóng Vô hình trung khiến cho người ta có cảm giác bị áp chế Sắc mặt khiên vương hơi biến đổi nói diệt lãnh Làm sao lại nói như vậy Hắn đánh bại thủ hạ của ta thì hắn chính là đội trưởng. Quy định là như vậy. Theo lý là hắn sẽ thay thế làm tiểu đội trưởng của ta. Khiên vương nói chuyện với Diệt lãnh khiến Đức Vũ cùng không ít tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng ngẹn họng nhìn trân trối. Diệt lãnh nổi tiếng trong bốn vị thống lĩnh của Phụng Thiên là người lạnh lùng hà khắc. Vô tình. Dẫn đến thủ hạ của Diệt Lãnh là đám đội trưởng đại đội, tiểu đội đều lạnh lùng hà khắc, giống như Đao Ngân, Đức Vũ. Còn Khiên vương thì nhiệt tình thường xuyên đi lại trong Phụng Thiên, rất có uy danh trước các đệ tử của Phụng Thiên. Diệt Lãnh nhìn Khiên vương ôm lấy bạch Vân, sau một lát chần chừ nói bạch Vân này là đệ tử mới gia nhập phải không? Lúc ta mới xuất quan nghe nói là Bạch Vân đã đánh bại tiểu đội trưởng Lê Ý Sau đó dẫn theo tiểu đội đánh bại hơn 10 tiểu đội trong Phụng Thiên Có phải là gã sẽ trở thành đội trưởng của những tiểu đội đó không diệt lãnh Nói khiến khiên vương tưởng tình thế đang tốt bỗng toàn bộ bị lật ngược Trường mắt nhìn diệt lãnh không nói ra lời Chỉ có điều Tiểu tử Ta cũng không ép ngươi. Nếu như ngươi muốn làm tiểu đội trưởng cấp dưới của gã. Như vậy diệt lãnh ta tuyệt đối không nói hai lời diệt lãnh đi lên phía trước. Hai mắt nhìn lôi cương chẳng có vẻ gì chấn động. Khuôn mặt lôi cương thản nhiên trong lòng khá vui. Lúc này có thể nói ra mục đích của chính mình. Lập tức. Lôi cương thẳng nhiên nói cảm ơn ý tốt của thống lĩnh. Nếu ta đã là đệ tử của tiểu đội 19 thì vĩnh viễn vẫn là như vậy. Lôi cương nói khiến ngọn lửa vừa giấy lên trong mắt khiên Vương trong nháy mắt phục tắt. Khó hiểu nhìn lôi cương rồi nói tiểu tử. Chỉ cần ngươi làm thuộc hạ của ta thì đừng nói tiểu đội trưởng. Qua một thời gian ta sẽ đề bạc ngươi làm đại đội trưởng thế nào. Thực lực cương hoàng hoàng giai của lôi cương biểu hiện ra làm sao không khiến cho khiên vương kiếp động Thực lực của Bạch Vân Khiên vương biết rõ Thế nhưng lôi cương có thể đánh bại Bạch Vân cùng với tạo nên một chấn thương lớn như vậy Liền chứng minh thực lực của cương hoàng hoàng giai Với thời gian Đệ tử này nhất định là rồng trong loài người rồi Hai mắt Diệt Lãnh lạnh lùng nhìn Lôi Cương, đợi Lôi Cương trả lời. Lôi Cương lắc đầu nói cảm ơn ý tốt của Khiên Vương thống lĩnh, ý tại hạ đã quyết. Khiên Vương sững sốt còn Diệt Lãnh nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt hiền lành đi vài phần, rất có vẻ tán thưởng. Khiên Vương không cam lòng nhìn Lôi Cương, một lúc lâu rồi lắc đầu, ôm Bạch Vân rời đi. Cương Ma Bất cứ lúc nào ngươi nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến tìm ta, khiên vưu ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Không sai diệt lãnh nhìn lôi cương thốt ra hai chữ, lập tức thân thể chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất trong không trung. Những cao thủ trên không trung cũng dần dần giải tán, chỉ có điều họ đều nhớ kỹ dáng dấp của lôi cương. Đệ tử tiểu đội một của Bạch Vân đã kinh hoàng rời đi từ lâu. Để lại đức vũ cùng các đệ tử tiểu đội 19 Cả đám đều nhìn lôi cương với ánh mắt phức tạp lẫn kính nể Không ngờ che giấu sâu nhất chính là người đồng chiến chẳng hiểu từ đâu xuất hiện ngay phía sau lôi cương Lôi cương quay đầu nhìn đồng chiến cười thản nhiên Không nói gì thêm Mà nhìn về phía quân thắng đang nhìn chầm chầm vào mình một cách rực lửa Cương ma, chuyện lúc trước ta đùa cập ngươi, đồng chiến xin lỗi ngươi. Đồng chiến cũng không vì sự thẳng nhiên của lôi cương mà tức giận. sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói. Lập tức trong mắt xuất hiện chiến ý nói cương ma. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Chúng ta đều là đệ tử của tiểu đội 19. Sau này còn có nhiều cơ hội tiếp xúc. Thời gian còn dài Lúc này không vội Lôi cương thẳng nhiên cười nói Từ chối một cách khéo léo Đồng chiến sững sốt Không nói gì thêm Mà nhìn chầm chầm lôi cương đầy chiến ý hường hực Quân thắng theo ta đi ra ngoài Một chút đi lôi cương Mỉm cười quay lại nhìn quân thắng Đang nhìn mình cháy lửa Rồi đạt vào khoảng không bay đi Quân thắng vui vẻ Vội vã bám theo sau Lôi cương và quân thắng Cùng đi trên đường lớn của Phụng Thiên Hai người không ai nói gì Quân thắng vẫn nhìn lôi cương Mặt lộ vẻ vui mừng Xung quanh đầy đệ tử đi lại Náo nhiệt khác thường Lúc này thành Phụng Thiên hiện lên huy hoàng Không biết là vực chủ của thành phụng thiên đã dồn hết tâm trí làm thế nào mà con đường lớn này từ cổng lớn kéo dài vào bên trong. Không bằng phẳng mà là có sườn dốc xuống phía dưới. Đứng ở cửa thành nhìn vào sâu bên trong thành phụng thiên chỉ thấy được một mảng đen sẫm. Làm người ta cảm thấy một áp lực vô hình ở sâu trong thành phụng thiên như là trong đó ẩn nấp vô số mảnh thú từ thời xa xưa. Quân Thắng, ngươi đã từng nghe nói về nội tình chưa? đang chậm rãi đi về phía cửa thành thì Lôi Cương hỏi. Sau một lát chần chừ thì Quân Thắng lắc đầu nói chưa nghe nói bao giờ. lẽ nào nội tình đó là hình như Quân Thắng suy đoán ra cái gì đó. Nội tình chính là nguồn gốc của sức mạnh. Giống như cương kỹ làm cương khí hung hãn hơn Chân khí làm đạo thuật càng mạnh mẽ Còn nội tình sẽ cho ngươi sức mạnh và phòng ngự càng điên cuồng Lôi cương nhìn về phía trước chậm rãi nói Quân thắng bỗng nhiên dừng bước Nhìn chầm chầm vào bóng lưng lôi cương Muốn nói gì đó lại thôi Cuối cùng quân thắng hạ quyết tâm Quỳ hai gối xuống đất. Trầm giọng nói cương tiền bối. Xin thu nhận quân thắng làm đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 315 kế hoạch của Lôi Cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 315 kế hoạch của Lôi Cương. Nhóm dịch me trai em. Lôi Cương xoay người lại. Nhìn quân thắng quỳ hai gối xuống đất, vẽ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói quân thắng. Ta không có ý thu nhận đồ đệ. Sức mạnh trời sinh của ngươi nếu như không tu luyện ra nội kinh, sợ rằng tương lai khó mà phát triển. Ta cũng chỉ là nhất thời hướng khởi, mới chỉ điểm cho ngươi. Trong đầu lôi cương đã sinh ra một ý niệm. Lôi cương nói với quân thắng về nội kinh. Nguyên nhân chủ yếu là do quân thắng cũng không phải là thiên tài tuyệt đỉnh trong phương diện tu luyện. Nhưng ở thể tu so với ngu đao có khi còn tốt hơn. Một thiên tài thể tu như vậy để mai một thì quả là đáng tiếc. Quân thắng đang mang vẻ mặt rất kiên quyết. Nghe được lôi cương nói thì trong lòng vô cùng thất vọng. Thấp giọng nói sư tôn của quân thắng từ khi ta hiểu chuyện đã qua đời. Còn ta phải trải qua vô số lần thử thách sống chết mới có được tu vi ngày hôm nay. Hơn nữa đối với sức mạnh còn có lòng si mê cuồng nhiệt. Thế nhưng khổ nổi không có tiền bối chỉ điểm. Lúc này gặp được một tiền bối như người. Đúng là ông trời chiếu cố quân thắng ta cầu mong tiền bối có thể thu nhận ta. Giọng quân thắng thành khẩn đến cực điểm khiến trong lòng lôi cương khẽ dao động, nhìn chầm chầm vào quân thắng suy tư. Quân thắng cũng không phải là hạng người tứ chi phát triển, lôi cương thể hiện sức mạnh khiến quân thắng vô cùng sùng bái. Quân thắng càng biết rõ có thể nâng cao trình độ hay không chính là dựa vào người thanh niên trước mặt. Cũng không hẳn là lôi cương không có ý thu nhận đồ đệ. Sức mạnh trời cho của quân thắng cũng thừa khả năng làm đệ tử của Lôi Cương Nhưng Lôi Cương luôn có thói quen độc lai độc vãng. Sau một hồi suy tư, Lôi Cương chậm rãi nói cũng không phải không có khả năng thu nhận ngươi làm đệ tử Nếu trong vòng một tháng ngươi có thể tu luyện ra nội trình Vậy ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, được không? Đa tạ tiền bối quân thắng dập đầu ba cái kiếp động nói Lôi cương lấy từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạc Đem hai tầm đầu tiên của thể tu quyết ấm nhập vào bên trong Đưa cho quân thắng Tiếp nhận tinh thạch mà hai tay khẽ run lên Quân thắng cũng không kiểm tra ngay lập tức mà nhìn lôi cương kiết động Đứng lên đi tu luyện cho tốt Trong thời hạn một tháng Nếu như không tu luyện được nội kình trong thể tu quyết thì coi như ta chỉ điểm cho ngươi một lần thôi." Lôi Cương thản nhiên nói, nói xong liền đi vào phía sâu trong thành Phụng Thiên. Hai tay Quân Thắng cầm thể tu quyết run run nhìn theo Lôi Cương rời đi. Lôi Cương chậm rãi đi trước. Cảm nhận được không ít ánh mắt kính nể của những người tu luyện, Khó miệng hắn nhếch lên hơi cười. Chỉ có cường giả mới được người khác tôn kính. Lần này lôi cương chỉ điểm cho quân thắng cũng không phải là nóng lòng mến chuộng tài năng. Khi gia nhập Phụng Thiên, lôi cương cũng lo lắng một vấn đề. U phủ! Địa linh tôn xương bá toàn bộ cử U giới là dựa vào cái gì? Qua rất nhiều năm tiết lũy thế lực sợ rằng tại thành nào thì trấn nào của cử U Giới cũng có người của U Phủ. Mà hiện giờ Phụng Thiên có thể trở thành đầu sỏ thứ ba tại cử U Giới là dựa vào cái gì? Có phải Phụng Thiên mượn thế lực của đại đa số những người tu luyện trong cử U Giới hợp thành một thế lực khổng lồ khiến U Phủ và địa linh Tôn phải kiên dè. Thông qua chuyện này Lôi cương hiểu ra có một số việc Không phải chỉ dựa vào một người mà phải là cả một tập thể Cũng có thể nói là dựa vào thế lực phía sau mình Chính mình cũng không thể cả đời đều tâm phục khẩu phục tại phụng thiên Khi bản thân tu luyện thể tu quyết ác hẳn mai sau sẽ trở nên phi phàm Lôi cương nhớ rõ ràng Lời Sư Tôn Thái Huyền trước khi Hồn Tiêu Phách Tán có nói, nếu không tu luyện được thể tu quyết đến tầm thứ tư thì không được để lộ. Nói cách khác, nếu sau này tu luyện thể tu quyết có tiến triển sẽ có phiền phức lớn. Chính Thái Huyền Sư Tôn bị vây hãm trong không gian bốn màu kia sợ cũng không phải là đơn giản. Lôi cương suy đoán sư tôn thái huyền hẳn là bị người ta nhốt ở không gian bốn màu sắc đó. Còn bốn con thần lòng cũng là đang luyện hóa sư tôn. Lôi cương còn nhớ rõ ràng bốn con thần long đã cắn hai tay hai chân của sư tôn. Tu vi của sư tôn không ngừng bị chúng hút lấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc đó là lúc đang tu luyện đến tầm thứ tư. Thậm chí là thứ năm, nếu như đến lúc đó không có thế lực cực mạnh chống đỡ, e rằng căn bản là không có cách nào chống lại kẻ thù của Sư Tôn. Càng tu luyện thể tu quyết lôi cương càng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Mà luyện đến trình độ như của Sư Tôn thì chắc là mạnh đến chính mình cũng không tưởng tượng nổi. Sư Tôn bị nhốt, e rằng nguyên nhân rất lớn là do thể tu quyết, do tu luyện pháp quyết quá mạnh mà ra. Còn người nhốt Sư Tôn chỉ sợ là cũng cảm nhận được nguy cơ, nên mới luyện hóa Sư Tôn. Mình không thể đi theo con đường của Sư Tôn, mà phải làm mạnh thế lực của chính mình khiến các cường giả phải kiên dè. Tuy rằng lúc này không có cách nào biết được người nhốt sư tôn đạt đến trình độ mạnh cỡ nào. Thế nhưng, không thể để đến lúc đó không có sức chống lại. Lôi cương dự định thành lập thế lực của chính bản thân mình. Thực lực cá nhân sẽ làm người ta kiên dè nhưng thế lực mạnh mẽ sẽ làm lòng người sợ hãi. Mà lúc nãy chỉ điểm cho quân thắng là bởi vì Lôi Cương dự định để quân thắng làm tai mắt cho mình ở cửu giới. Đời sống ở cửu giới quân thắng rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, Tại cửu giới này chiến tranh tràn lan. Tốt nhất là nên thành lập một thế lực ở địa phương. Đã trải qua những thử thách sống chết lớn nhỏ. Lôi Cương dần dần hiểu rõ. Một người hùng mạnh không phải vô địch Trừ phi đạt được cảnh giới cao nhất Nhưng lúc này Chính mình phải củng cố một thế lực để làm hậu thuẫn. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng Hai mắt lôi cương nhìn vào sâu phía bên trong thành phụng thiên lẫm bẩm nói Lôi cương không khỏi nghĩ tới lão vân trong hạo huyền lôi phủ Nếu có lão vân giúp đỡ Có lẽ chính mình cũng có thể xây dựng được một nơi đẹp như Phụng Thiên vậy. Đáng tiếc thực lực của Lão Vân quá kinh khủng. Bản thân mình lúc này cũng chưa thể sai khiến được. Lôi cương nghĩ tới chủ nhân của Hạo Huyền Lôi Phủ. Chủ nhân của Lão Vân. Cùng với người sáng tạo ra khai thiên. Người đó rốt cuộc có thực sự tồn tại hay không? Chính mình cũng mang nhiều bí mật. Hy vọng thực sự có thể giống như lời Lão Vân nói khi thực lực của mình lớn mạnh sẽ liền hiểu rõ. Chẳng biết vì sao khi đi tới cửu giới, trong lòng Lôi Cương xuất hiện một cảm giác bất an. Cảm giác đó càng khiến Lôi Cương thêm kiên quyết thành lập một thế lực của chính mình. Lôi Cương biết tạo lập một thế lực không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng con đường của mình vẫn còn xa lắm. Vô tình lôi cương đã thâm nhập vào trong thành phụng thiên. Kiến trúc hai bên đường lớn cũng trở nên thư thớt. Đại đa số chỉ cao hai tầng. Mà trên đường thì không có một bóng người. Lôi cương tỉnh táo lại. Nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt lôi cương trở nên kinh ngạc. Hắn quan sát phía trước trong lòng không ngừng ngạc nhiên. Đứng ở cửa thành nhìn vào sâu bên trong thành Phụng Thiên chỉ thấy một mảng đen sẫm. Mang máng có thể thấy được một tòa tháp cao cắm vào biển mây. Thế nhưng lúc này Lôi Cương chẳng thấy được bất cứ cái tháp cao nào. Chẳng lẽ Phụng Thiên không có bảo tháp tu luyện sao? Xuất ra thần thức. Cả người lôi cương chống động. Trong các lầu các hai bên đường có đến hơn một nghìn vị cường giả cương đế, đạo đế. Trong đó đại đa số là cao thủ cương đế, đạo đế thiên giai. Không có chỗ nào không tỏa ra hơi máu tanh nồng nặng. Khuôn mặt lôi cương trở nên ngưng trọng, vận hành thuộc ẩn khí tức đi vào phía sâu bên trong. Thế nhưng đi được không xa thì lôi cương lại bị một bức tường cao ngăn cản. Hơn nữa còn có một kết giới bao phủ. Căn bản là không có cách nào tiến nhập. Ánh mắt lôi cương trở nên ngưng trọng, không dám lộ ra thần thức để chạm vào kết giới. Xem ra thực lực của Phụng Thiên E rằng không đơn giản, có nhiều vị cao thủ cương đế thiên giai đến như vậy. Chỉ sợ là bên trong bức tường cao này chính là các cường giả cương tiên, đạo tiên. Sau một lát suy tư, lôi cương cẩn thận dạo qua một vòng quanh bức tường cao. Cuối cùng lôi cương phát hiện toàn bộ bức tường chỉ có một cửa vào. Cửa vào cũng không có người canh gác nhưng hai bên lại có hai tượng đá hình dáng quá dị. Việc khiến lôi cương khiếp sợ chính là khi đứng ở xa xa kiểm tra cũng nhận thấy hai luồng thần thức đang hướng phía mình lao đến. Khiến lôi cương hết hồn. Cấp tốt rời khỏi đó. Lúc hai luồng thần thức đó biến mất lôi cương mới thở phào nhẹ nhõm đi trên đường lớn. Ở bên trong bức tường cao của thành phụng thiên chắc chắn là những người phi phàm Còn hai tượng đá kia chắc cũng không phải là đơn giản Xem ra Phụng Thiên cũng không đơn giản như lời đồn đại trong cửa u giới Khiến cho u phụ, địa linh tôn kiên dè chắc không chỉ một mình vực chủ thần bí của Phụng Thiên Sau một lúc lâu suy tư, lôi cương tăng túc thân thể giống như ma ủy trở lại đại viện Lúc này đại viện đã được tu sửa lại Cái hố to cũng đã bị lấp đất. Ba dãy phòng ở được xếp ở ba hướng bên trong đại viện. Xuất ra thần thức. Lôi cương phát hiện quân thắng đã ngồi tu luyện trong một căn phòng. Những người còn lại cũng chia nhau những căn phòng tương ứng tu luyện. Cuối cùng lôi cương vào một căn phòng không có người. Đóng cửa xong thì liền ngồi xuống xếp bằng tiếng vào trạng thái tu luyện. 20 ngày sau, lôi cương mở hai mắt, nhìn hình dáng bên ngoài cửa, ánh mắt sững sốt, khó miệng nhếch lên cười. 20 ngày Quân thắng chỉ mất 20 ngày đã tu luyện được nội kinh, thật là phi phàm. Vào đi lôi cương nói khiến cho bóng người ngoài cửa giật mình, mở cửa phòng đi vào. Hai mắt quân thắng vô cùng kiếp động nhìn lôi cương. Cả người run lên. Quỳ hai đầu gối xuống đất Lớn tiếng nói quân thắng bái kiến tiền bối Quân thắng không phụ lòng mong đợi của tiền bối Trong hai mươi ngày đã tu luyện được nội tình Xin tiền bối thu nhận quân thắng Giọng nói quân thắng hùng hồn âm vang đầy vẻ kiết động Cảm nhận được sự mạnh mẽ của nội tình Trong lòng quân thắng càng thêm kiên quyết bái lôi cương làm sư phụ Ha ha, rất tốt. 20 ngày đã tu luyện được nội kình. Lôi cương cười nhạt gật đầu. Chỉ có điều ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Vung tay lên tạo ra một kết giới cách âm. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm vào quân thắng nói quân thắng. Trước khi ta nhận ngươi còn có một điều kiện. Tiền bối, điều kiện gì? Quân thắng sẽ làm được. Quân thắng ngẫm đầu, hai mắt kiên quyết nói, ha ha, bây giờ nói thì còn quá sớm. Lôi cương cười nhạt nói, rồi chậm rãi nói tiếp, khi ta nhận ngươi làm đồ để thì ngươi phải rời khỏi phụng thiên. Ngươi có bằng lòng hay không? Cả người quân thắng chấn động, sắc mặt trở nên đờ đẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 316 đồng sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 316 đồng sư. Nhóm dịch me trai em. Thời gian yên ả trôi đi. Từ khi đánh bạch Vân một trận thảm bại. Không còn xuất hiện việc khiêu chiến trong những đệ tử mới ra nhập Phụng Thiên. Dù sao ẩn dấu trong những đệ tử mới này có không ít cao thủ. Hơn nữa, nghe đồn cương đế hoàng giai Bạch Vân đã trở thành một phế nhân, rời khỏi Phụng Thiên. Ngày càng gần lúc tỷ thí giữa các tiểu đội, không ít các đệ tử đều đang chuẩn bị cho việc tỷ thí. Đối với việc phế Bạch Vân, lôi cương cũng không ái nấy nhiều. Bạch Vân có dũng khí để khiêu chiến như vậy thì trước đó đã lường trước sẽ gặp phải kết quả đó. Lúc này Lôi Cương đang tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Càng ngày càng gần ngày tỷ thiết, Lôi Cương suy đoán là chỉ có 10 đội mạnh nhất mới có thể vào bên trong bức tường cao. Lôi Cương rất tò mò đối với bức tường cao đó. Còn thần thức nhảy bén của hai bức tượng đá vẫn khiến Lôi Cương khiếp sợ. Nếu không vận hành thuộc ẩn khí tức thì thiếu chút nữa đã bị phát hiện Về phần quân thắng Đã rời khỏi thành Phụng Thiên từ lâu Khiến các đệ tử của tiểu đội 19 cảm thấy rất khó hiểu Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Vì sự ổn định nhân tâm của Phụng Thiên họ cũng không ép buộc tự do của bất cứ một vị đệ tử nào gia nhập Rốt cuộc quân thắng đi đâu chỉ có Lôi Cương biết tất cả đều vận hành theo kế hoạch của Lôi Cương. Ngày hôm đó, Lôi Cương đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Từ bên trong giới chỉ bỗng nhiên truyền đến một chấn động. Lôi Cương mở hai mắt. Thần thức tiến vào trong nhận dự trữ. Lôi Cương giật mình. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt lóe lên. Quân Thắng đã đến phía Tây Cửu U giới. Trước khi Quân Thắng đi khỏi, Lôi Cương đã đưa phần thứ nhất của ngũ hành thể tu cho Quân Thắng. Với tư chất của Quân Thắng e rằng không quá 10 năm sẽ luyện thành. Khi đó có khi Quân Thắng đã lên được Cương Hoàng Thiên giai rồi. Mặc dù cao thủ Cương Hoàng Thiên giai ở Cửu U giới nhiều không tính nổi. Nhưng trước khi rời đi quân thắng có mang theo một số lượng lớn đồ vật của lôi cương Trong đó có cả linh khí Tiên khí cấp thấp cùng với linh đan Tại cử U giới, rất nhiều tán tu thiếu linh khí và tiên khí Nhiệm vụ mà lôi cương giao cho quân thắng là tận dụng tán tu chậm rãi phát triển lên Đối với việc quân thắng sau khi lấy được đồ có thể trốn vào núi tu luyện hay không thì Lôi Cương cũng không lo lắng Nếu quả như vậy Lôi Cương cảm thấy khá là may mắn Xem ra bản thân mình cũng cần sớm tiến nhập tầm giữa của Phụng Thiên Lôi Cương lẩm bẩm nói Lôi Cương biết việc tỉ thí giữa các tiểu đội là cơ hội cho chính mình để phát huy thực lực cực mạnh Từ khi khi hư kiếm được lão lưu tăng cường vẫn chưa được vận dụng. Hơn nửa mất nửa ngày mới tìm hiểu được thực lực của mình hiện giờ có thể liều mạng được với cương tiên hoàng giai. Về phần kiếm tiên lấy được từ chí bảo, lôi cương cũng không nghĩ tới việc dùng. Lúc này bản thân chưa đủ thực lực để chống lại những người tu luyện đỏ mắt truy đuổi. Trong lòng lôi cương suy ngẫm về toàn bộ thực lực của chính mình Lực lượng thân thể cực mạnh cương kỹ khai thiên cùng với hạt châu của sư Tôn Thái Huyền lưu lại trong đan điền Với những thứ này bản thân mình có thể đi lại thoải mái tại cửu giới Thời gian trôi đi Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tiểu đội tỉ thí Lôi cương kiềm chế tình cảm trong lòng Lại chậm rãi ngồi xếp bằng Thời gian trôi cực nhanh Trong nháy mắt mà một tháng đã trôi qua Các đệ tử đang chìm trong trạng thái tu luyện đều đã tỉnh lại Đường lớn vốn vắng người của thành phụ thiên bây giờ đã có không ít đệ tử dũng mảnh tiến vào Cương ma một giọng nhẹ vang lên Lôi cương đang nhắm mắt tu luyện liền mở hai mắt nhìn về phía cửa Thân thể nhán lên, mở cửa phòng. Lý mặt đang đứng ở cửa, khuôn mặt thẳng nhiên nhìn lôi cương mang theo chút vẻ kín nể. Ngày mai là đại hội tỷ thí rồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút lý mặt chậm rãi nói. Từ khi lôi cương thể hiện thực lực cực mạnh thì toàn bộ đệ tử của tiểu đội 19 đều tỏ ra có chút kín nể đối với lôi cương. Lôi cương nhìn hơn 20 đệ tử đang ngồi xếp bằng trong đại viện gật đầu. Đồng chiến nhìn lôi cương đi tới, ánh mắt sáng ngời. Lôi cương cười thản nhiên ngồi xuống bên cạnh đồng chiến. Nghe đồn, lần này có không ít cao thủ trong số những đệ tử mới gia nhập. Hơn nữa trở thành một trong 10 tiểu đội đứng đầu các tiểu đội chắc cũng gặp nhiều trắc trở. Đồng chiến nói rõ ràng. Liếc nhìn lôi cương một cái rồi lại nói tiếp 28 đệ tử của tiểu đội 19. Ngoại trừ cương ma, ta, lý mặc, vân một, chân trảm, tử chân. Sáu người đạt thực lực cương đế. Lần tỷ thí này, sáu người chúng ta sẽ là chủ lực. Còn các ngươi tận dụng khả năng kéo dài thời gian với các đệ tử cương hoàng của các tiểu đội khác. Chỉ cần con số cường giả cương đế của các tiểu đội khác không vượt quá con số 10 người là chúng ta có thể đánh được một trận tận lực. Lực lượng của cương ma lúc trước chiến thắng Bạch Vân đã khiến không ít đệ tử sợ hãi trong lòng. Lần này tỷ thí cương ma đủ để uy hiếp bọn họ. Mọi người cần phải toàn lực ứng phó do lý mặt phụ trá. Vẽ lỗ mãn cuồng ngạo trước đây của đồng chiến đã biến mất hoàn toàn. Lúc này đồng chiến thể hiện một năng lực chỉ huy cao siêu. Hai mươi mấy vị đệ tử đều lặng lặng nghe đồng chiến nói. Lôi cương trần trừ nhìn vào mắt đồng chiến. Trong lòng thì rất đồng ý với đồng chiến. Mọi người thấy có chỗ nào không hợp lý thì nói ra ngay bây giờ, để vào được 10 đội đứng đầu thì không phép qua loa. Đồng chiến nói một cách chăm chú. Đồng chiến, Ngươi chắc là trong các tiểu đội không có cương đế thiên giai thậm chí cương tiên sao lý mặc như mày nói. Đồng chiến cùng với những người đang ngồi đều sững sốt cương đế thiên giai cương tiên, đạo tiên không phải là không có. Nếu như xuất hiện một cường giả cương đế, đạo đế thiên giai, hay cương tiên vậy thì toàn bộ kế hoạch bị xáo trộm, còn có khả năng gặp nguy cơ trí mạng. Lời lý mặt nói khiến đồng chiến thần người lâm vào trầm tư, lôi cương cũng như mày. Trong lòng suy nghĩ, nếu như thực sự có cường giả cương tiên thì sẽ sinh ra kết quả long trời lỡ đất. Lôi cương nhớ rõ lúc còn ở trong chí bảo Thủy Thanh Tuyền đã thể hiện thực lực mạnh đến cỡ nào Lôi cương cân nhắc trước sau Phát hiện bản thân chỉ có nắm chắc được 5 phần thành công Nhưng đây chỉ là cách kéo dài Thấy sắc mặt mọi người Lôi cương chậm rãi nói bây giờ chưa bắt đầu cuộc chiến Làm sao biết được có cường giả cương tiên Đạo tiên hay không Chúng ta cũng không nên xem thường bản thân quá. Cho dù là có cường giả cương tiên thì việc chúng ta chen được vào vị trí 10 đội dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Lôi cương nói khiến mọi người thông suốt. Đúng vậy. Cho dù có cường giả cương tiên nhưng để vào được 10 đội dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ trong tiểu đội nào cũng có cường giả cương tiên sao? Đồng chiến nhìn lôi cương nói vậy Cứ theo như thế đi Chúng ta cũng không phải là nhất định Sẽ gặp cương đế Đạo đế thiên giai